các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Muốn tôi viết thử, cái job thật nhàn hạ mà lợi tức lại cao. Nhàn về bất nào cũng tương tự như nhau. Mở đầu đôi dòng thăm hỏi nông nhiệt, rồi tiến nhanh sang nội dung chính là xin tiền và đồ dùng. Hoặc hối thúc thân nhân nộp đơn bảo lãnh. Tôi chỉ ngoáy vài phút là xong trước cặp mắt thán phục của thân chủ, giống như ông đồ ngày xưa vác chiếu ra chợ vẽ câu đối trong ngày đầu xuân. Khách hàng trả thù lao cho tôi đủ kiểu. Ly cà phê, vài điếu thuốc, hộp thịt gà. Có người rộng lượng hơn thì dúi vào tay tôi vài đồng bạc tiền mặt. Thứ nào tôi cũng hoan hỷ đón nhận và chia sẻ với tổng. Vài tuần sau, có ông ký giả người Việt Quốc Hoa đến làm quen dù tôi mở công ty thông dịch. Ông không biết tiếng Anh Nhưng ông mang đến cho tôi những lá thư tiếng tàu dài dằng dặc. Ông chuyển ngữ sang tiếng Việt rồi tôi dịch qua tiếng Anh. Tổ hợp càng ngày càng phát triển, thân chủ ùa đến tíu tít gặp tôi kể lể. Những lá thư đơn giản thì tôi viết ngay trước mặt khách, gặp nội dung khó khăn thì tôi làm bộ bận việc để tìm chỗ vắng tra từ điển. Tổng hết sức cảm phục và hãnh diện vì có một thằng bạn trí thức như tôi. Tổng không hề biết Tính tôi nhiều đêm cũng áy náy vì không hiểu nội dung những lá thư tôi dịch có đúng với ý người mướn mình hay không. Tùng bây giờ đã trở thành thư ký của tôi, anh phục dịch tôi đủ thứ mà nhất định không nhận thù lao. Thấy tôi bận bịu, anh mua cà phê mang về tận nơi, chỉ trang thì kiếm cho tôi cái thùng giấy dùng làm bàn viết. Hai mẹ con luôn miệng khen tôi giỏi mà từ trước đến nay giấu tài không chịu lên làm trong ban điều hành. Điều làm cho tôi bực mình nhất là cô Thủy vẫn không hề tỏ một chút thái độ gì có vẻ cảm phục tôi, mặt cô vẫn lạnh như tiền và chính cô cũng chẳng thèm nhờ tôi viết thư. Có lần tôi đem ý nghĩ đó nói với Tùng thì Tùng mỉm cười đáp: "Chắc cô ấy khá tiếng Anh, không cần nhờ đến ông." Mấy tháng viết thuê đọc mướn, tôi dần dà biết được rất nhiều cảnh đời éo le của đồng bào chung quanh. Có ông nhờ tôi sỉ vả, thậm tệ bà vợ ở Mỹ đã bỏ ông theo người khác. Có bà bảo tôi nguyên rủa đứa con tệ bạc không gửi tiền qua trại tị nạn. Có gã nhờ tôi chỉ dịch vón vẹn có một câu để gửi cho thằng bạn. Tao qua được bên đó, mày tới số. Một hôm, ông Trần Chí Tân đến tìm tôi. Ông lôi tôi ra một chỗ vắng, kể cho tôi câu chuyện dài lê thê rồi nhờ tôi viết lại để gửi gấp cho người em đang định cư tại Texas. Ông nôn nóng nhắc đi nhắc lại là cần hối thúc người em lập thủ tục bảo lãnh gấp vì ông ở trại đã quá lâu. Nội dung bức thư phức tạp quá nhưng tôi không thể từ chối được vì ông có vẻ tin tưởng tôi lắm. Đứng gần ông, nhìn cái mặt bành bạch Cái mũi sư tử và cặp mắt đầy dục tính của ông Tôi không có chút cảm tình với ông Nhưng nghe ông nói chuyện khẩn khoản Tiếng Việt sành sỏi như người Việt thuần túy Tôi thấy ông không đáng ghét như trước nữa Tôi xã ra hỏi Ông thân với trưởng trại Mã Lai Sao không nói với ông ấy cho ông viết tiếng Tàu Ông Tân giải thích Ông không hiểu gì hết trơn Lệnh kiểm duyệt thư tử là do bộ nội vụ đưa xuống Ở trại này có hai phe Bộ Di trú và Bộ Nội vụ, họ đâu có thuận với nhau. Tôi chỉ quen với ông giám đốc bên Bộ Di trú, còn bên cảnh sát họ ghét tôi lắm. Trước khi chia tay, ông dặn thêm: "Ông nhớ bảo thằng em tôi bảo lãnh tôi với bà vợ nhỏ thôi, còn bà kia muốn đi đâu thì đi." Tôi cãi: "Đâu được, hôn thú của ông làm với bà nào?" "Không bà nào có hôn thú hết, tôi còn hai bà nữa ở chợ lớn." Nhưng tôi không đem đi vì mấy bà ấy đánh ghen tùm lôn Không hiểu tại sao với tôi lúc đó Ông Tân là một thân chủ mà tôi cho là quan trọng nhất từ trước đến nay Tôi bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ngồi dưới gốc cây Thảo lá thư dài thường thượt Cố gắng vận dụng hết khả năng Anh ngữ Để diễn tả mọi chi tiết ông kể cho tôi Rồi hai ba lần sửa chữa bản nháp Trước khi nắn nót đặt bút trên trang giấy trắng Hôm sau tôi mang lá thư hoàn tất đến giãi nhà số 1, run run trao cho thân chủ. Ông Tân niềm nở nói cảm ơn, rồi thôi, không đá động gì đến thủ lao của tôi. Tôi nhìn cái rừng, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.